Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, à, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một bộ chuyện gồm có hai tập của tác giả Hoàng Kiên có tựa đề là Gió đêm là một câu chuyện, thưa quý vị, có nội dung rất là hay à, mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Cảm ơn tác giả Hoàng Kiên đã mang đến cho chúng ta một bộ chuyện rất hay để chúng ta thưởng thức và cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Quý vị không quên ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng chiếc chuông để có thể cập nhật được những câu chuyện tiếp theo sẽ được phát hành trên kênh này. Và lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập một của phần diễn đọc của Định Tròn. Quỳnh từ Thái Bình lên Hà Nội để học. Đối với cô sinh viên năm thứ nhất thì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này cho nên còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Cô đi khắp nơi quanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân nơi cô sẽ nhập học vào một ngày không xa. Quỳnh là con gái duy nhất ở trong nhà do hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên từ ngày còn ngồi ghế trung học cô đã luôn định hướng cho bản thân là phải học thật giỏi. Thì tương lai có một cuộc sống ổn định và ấm no Cha cô làm công nhân thu nhập của ông một tháng Cũng chỉ đủ để chi trả cho việc sinh hoạt Ở mức vừa đủ trong gia đình Mẹ cô là người biết chi tiêu, tiết kiệm Cho nên gia đình cũng có một cuộc sống tạm ổn qua ngày Quỳnh luôn cảm thấy thương bố mẹ Cho nên cô không ngừng cố gắng học thật tốt Để giành được những học bồng của trường Để giúp đỡ cho bố mẹ cô phần nào Dù phải xa bố mẹ nhưng mà vì cuộc sống của cô hằng áo ước từ nhỏ Cô đã quyết tâm thi vào trường đại học tốt Để khi ra trường cô có thể nắm trong tay tấm bằng đại học loại giỏi Để kiếm được công việc với mức thu nhập cao Để cuộc sống của bố mẹ cô về già sẽ đỡ vất vả Đi hết buổi sáng Quỳnh cũng tìm được một căn nhà cho thuê Lấp ló ở ngoài cửa nhìn vào bên trong không thấy ai Đằng tính quay đi thì có tiếng của một người phụ nữ phía sau rời hỏi Cô tìm người quen hay là tìm phòng trọ Quỳnh ngỡ ngàng quay lại nhìn Thì nhận ra trước mắt cô Là một người có một vẻ ngoài rất dữ dằn Cô e rẻ nói Dạ thưa cô cháu đang muốn tìm phòng trọ Nghe thấy vậy bà chủ nhà Cười tươi khác hẳn Mấy lúc gặp bà nói Vậy sao cô tìm đúng nhà rồi đó Thì cô ở bao người Quỳnh ấp úng trả lời Dạ cháu ở một mình thôi ạ. Vậy thì giá thuê phòng thế nào ạ Còn chưa nói hết câu thì bà chủ đã ngăn lại rồi nói Thôi nào chưa có xe mà đã hỏi giá đi theo tôi Quỳnh khét gật đầu cứ bước theo sau bà chủ vào bên trong dãy nhà cho thuê kéo dài với những gian phòng khép kín Đứng ở căn phòng cuối cùng thì bà chủ nhà quay lại nhìn Quỳnh mà nói Đây chính là căn phòng này Nói xong bà ta quay người cầm trong tay chìa khóa mở cửa bước vào bên trong Nhìn Quỳnh bà ta cười mà nói Và xem phòng đi, nếu mà ưng thì tôi báo giá cho Yên tâm, nhà tôi giá cả rẻ nhất khu phố này rồi đó Quỳnh bước chân đi khắp gian phòng Thì chợt thấy căn phòng có thiết kế khá tốt Có bếp và khu vệ sinh được thiết kế khép kín Và bên trong khá gọn gàng và ngăn nắp Quay ra phía bà chủ nhà Quỳnh khẽ nói Vậy nếu cháu thuê giá một tháng là bao nhiêu ạ? Bà chủ nhà nhíu mày suy nghĩ một lúc bà liền nói về một triệu tám một tháng cô thấy có được không? Nói xong bà chủ nhà lùi ra phía cửa ngước mắt chỉ tay lên phía trên vào chiếc công tơ số điện được gắn trên tường bà lại nói. Đó là công tơ, hàng tháng cứ cuối tháng cô xem nó chạy được bao nhiêu số rồi ghi lại là được. Quỳnh nhìn ngó xung quanh căn nhà cô thấy khá hài lòng Quay lại nhìn gương mặt của bà chủ nhà đang chăm chăm nhìn mình. Quỳnh gật đầu cô nói. Vâng, vậy thì cháu thuê căn này ạ? vừa dứt lời thì tiếng bà chủ đã kèm với tiếng cười vang lên khiến cho quỳnh giật mình vậy là tốt rồi vậy nhé đây là chìa khóa này để quỳnh cầm chìa khóa ở trong tay bà chủ liền bắt đầu nói vậy tôi thu hai tháng tiền nhà trước nha quỳnh nghe bà chủ nói vậy thì cô liền lấy chiếc ví được làm thủ công bằng tay khá bắt mắt khiến cho bà chủ nhà tấm tắc khen ồ cái ví làm bằng tay đẹp đấy vừa đếm tiền ở trong tay quỳnh vừa nói Dạ cái này là do mẹ cháu tặng trước khi xa nhà lên đi học đó cô ạ Bà chủ nhà liền cười cầm lít tiền của Quỳnh vừa đưa vừa nói mẹ cô khéo tay thật đấy Vậy là xong nha Chìa khóa cô cứ giữ đi Bao giờ dọn vào thì cứ tự nhiên Quỳnh gật đầu bà chủ nhà quay người bước đi Đi được chưa bao xa thì bà chủ nhà quay lại nói À cổng là cổng chung đó Đi đâu thì nhớ khóa cửa kỹ nha Nếu mà mất mát gì tôi không có chịu trách nhiệm đó đâu Quỳnh cười cô liền đáp "Già cháu nhớ rồi ạ Bà chủ nhà gật đầu hài lòng Rồi lên xem nổ máy phóng ra ngoài đường Quỳnh quanh người vào bên trong Cô đi một vòng quanh phòng Nhận thấy đồ đạc khá bụi Có lẽ do đã lâu không có người thuê căn phòng này Quỳnh kéo tay áo lên Cô kéo chiếc ghế đang bị phủ Một lớp bụi khá dày bám trên đó Về nơi mà cô muốn đặt Có tiếng cô gái hỏi ở bên ngoài Ủa em mới dọn về phòng này sao Quỳnh dừng lại cô quay ra cười rồi nói Dạ vâng ạ em sẽ dọn vào căn phòng này trong ngày mai ạ. Cô gái cười nhìn Quỳnh rồi hỏi Em năm nhất phải không? Quỳnh tò mò Vâng nhưng mà sao chị... Cô gái cười nói với Quỳnh À chị tên là Thùy hàng xóm của em Chị thuê ở căn phòng bên cạnh Chị học quản trị kinh doanh năm cuối Rất vui được làm quen với em Quỳnh liền trả lời ngay Vâng ạ hân hạnh cho em quá Em tên là Quỳnh học năm nhất ạ Chị Thùy cười híp mắt lại rồi nói với Quỳnh Rất vui đừng làm quen với em Thôi em làm tiếp việc đi nhé, chị về phòng đây Hôm khác dành chị em mình nói chuyện tiếp Dạ vâng ạ Quỳnh quay trở lại vào trong phòng Cô đứng nhìn không gian căn phòng Mà nghĩ xem phải sắp xếp đồ đạc như thế nào Sáng ngày hôm sau Quỳnh bắt tay vào công cuộc dọn phòng sao mới lên cho nên cũng chưa quen biết ai Cho nên Quỳnh đều phải một mình Làm từ việc kê đồ cũng như quét dọn lau chùi các vật dụng trong nhà Nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài ngõ Quỳnh cũng đang nghỉ liền bước ra xem Thì nhận ra đó là chị Thủy Nhưng hôm nay còn có một người đàn ông khác Quỳnh liền giữ ý mà đi vào trong nhà Quỳnh còn chưa kịp được cốc nước mát lên uống Thì từ phía phòng của chị Thủy vang lên tiếng cãi vã Còn khốn này Mày nghĩ mày là cái gì của tao mà mày dám lên mặt với tao vậy hả Tiếng của chị Thủy nói ngay sau đó Người nào có dám lên mặt với anh Nhưng mà những việc anh làm có đạo đức hay không Người nam kia vung tay đánh mạnh vào mặt của chị Thùy gần giọng nói Còn khốn này mày. Tiếng của chị Thùy khóc Khiến cho Quỳnh giật mình bỏ cốc nước xuống bàn Mà chạy vội sang Đất chị Thùy đang nằm ngã nhòi Người trên đất đứng dậy Nhìn người đàn ông kia Quỳnh Điền nói Anh có phải đàn ông không vậy Tên kia nhìn thấy sự có mặt của Quỳnh Thì hậm hực bỏ đi Hắn lên chiếc dream nhãn hiệu Honda mẩn đồ máy phóng ra ngoài. Đứng bên trong phòng chị Thùy buồn bã ngồi xuống ghế, vừa khóc chị vừa nói. Hắn thật quá đáng, lần này nhất định chị sẽ bỏ hắn. Quỳnh lấy chai nước gần đó đưa cho chị Thùy rồi nói. Thôi anh ta cũng về rồi, chị uống nước cho mát đi à. Thôi chị nghỉ ngơi đi, em về phòng dọn tiếp đây. Có gì cần em thì chị gọi nhé. Chị Thùy nhìn Quỳnh rồi cô khẽ gật đầu nói. cảm ơn em. Quỳnh liền lắc đầu. Có gì đâu mà chỉ phải cảm ơn em. Trong hoàn cảnh này không chỉ em mà ai cũng vậy mà thôi. Quỳnh bước ra ngoài rồi khé đóng cánh cửa lại. Quỳnh trở về phòng đứng chống hai tay vào hông, nhìn xung quanh Quỳnh khẽ gật đầu hài lòng. Đêm đó Quỳnh nằm mãi mà không thể ngủ vì có lẽ cô lại nhà với lại mới lên Hà Nội được ba ngày, cho nên Quỳnh luôn cảm thấy nhớ bố mẹ mà khó ngủ hơn. Quỳnh nằm hít quay sang trái lại quay sang phải, không thể nào có thể ngủ nổi. Bỗng Quỳnh nghe có tiếng động ở bên ngoài. Cô ngồi bật dậy với tay cầm gậy gỗ ở bên cạnh giường. Quỳnh rón rén bước thật chậm về phía cửa. Cô mở tay nắm cửa thì chợt Quỳnh nhìn thấy, có bóng người chạy ra ngoài từ phòng của chị Thủy. Cửa phòng của chị Thủy đang mở thoang. Đánh rơi chiếc gậy ở trong tay, cô chạy nhanh sang phòng của chị Thủy. căn phòng tối quá quỳnh không nhìn rõ cho nên gọi chị thùy chị có ở đây không không có tiếng trả lời căn phòng rơi vào sự im lặng đến đáng xả. sợ sơ tay trong bóng tối trước mặt quỳnh cô tìm công tắc đèn tường chạm đừng vào công tắc quỳnh bật công tắc đèn lên ánh sáng chật lóe lên khiến cô trói mắt mà lấy tay che lại quỳnh hét lên khi mà cảnh tượng trước mắt khiến cô quá sợ hãi trời đất ơi chị thùy chị thùy ơi dưới sàn nhà thùy nằm trên vũng máu con dao nhỏ cắm sâu vào bụng khiến máu từ vết thương chảy ra loang ướt thiết cả chiếc áo phông trắng của thủy chạy đến ôm chị thùy quỳnh lay nhẹ cánh tay nhưng mất quá nhiều máu cho nên thủy đã ngất đi quỳnh hét lớn mà chạy ra ngoài các anh ơi các chị ơi có ai giúp không ạ cả dãy nhà trọ phút chốc ánh đèn sáng bừng lên vì tiếng gọi vang lên của quỳnh trong màn đêm khiến cho mọi người tỉnh giấc Cả dãy nhà trọ chạy ra ngoài lao vào phòng của Thủy một người liền nói Ai đó gọi cứu thương đi Có người đứng ở bên ngoài nghe thấy thì liền đáp Để để tôi Người kia liền đáp "Có ai có khăn hay là bông thấm không Có một chị gái đứng kê bên nghe thấy vội vã đáp tôi về phòng lấy ngay Nói rồi chị ta vội chạy đi Cảnh thường lúc này khiến cho ai cũng phải cuốn lên Vì nếu chậm trễ có thể tính mạng của Thủy sẽ nguy hiểm Mọi người nhìn nhau bằng một ánh mắt đầy lo lắng, giữ chặt bông băng nơi vết thương. Không ai dám rút con dao nhỏ trên người cổ thủy vì sợ sẽ làm cho vết thương trở nên nghiêm trọng. Tiếng xe cứu thương dừng trước cửa dãy nhà trọ, khiến cho hàng xóm xung quanh cũng vì vậy mà bị đánh thức. Cái đám sinh viên nhà đó làm sao mà xe cứu thương phải đến với ông? Tiếng của bà lão hỏi chồng, ông lão nhìn sang đám đông nhốn nháo trước cổng dãy nhà trọ thì nói Tôi cũng giống như bà thôi. bà lão không hỏi gì thêm mà nhìn ông lão lắc đầu hàng xóm kéo ra xe mỗi lúc một đông họ chen nhau nhìn vào bên trong ánh mắt của họ tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra trong dãy nhà trọ mà xe cứu thương hai giờ đêm lại đến một nam bác sĩ kéo xe cứu thương ra đằng sau là hai cô y tá đi phía trước nam bác sĩ giơ tay ra miệng anh khẽ hét lên giọng rất vội vã làm ơn mọi người hãy tránh đường đi phiền mọi người tránh đường giúp cho đứng trước xe cứu thương sau khi đưa cắn bên trên là thủy lên xe cô y tá quay lại hỏi gấp ai là người nhà của bệnh nhân đám đông nhìn nhau họ tò mò chưa ai lên tiếng thì quỳnh hớt hải chạy ra miệng cô nói dạ em em ạ ngập ngừng, ngừng một phút quỳnh liền nói e, em là em gái của chị đó để em theo xe nam bác sĩ miệng nói lớn để thúc giục mà mau lên xe đi nhanh lên quỳnh chạy vội đến leo gấp lên xe Cô ngồi cạnh chiếc ghế dài trên khoang xe ở phía sau, cạnh chiếc giường đầy của bệnh viện. Ô tô cứu thương lăn bánh vội vã trước những ánh mắt tò mò của đám đông thiệt tại, đứng khá đông trước cổng của dãy nhà thuê. Cách đó không xa một bóng người đàn ông mặc chiếc áo khoác mỏng có đội mũ lên che kín khuôn mặt. Miệng hắn là một nụ cười nhằm hiểm, hắn nói giọng khàn khàn Đừng mong kêu được nó, nó chết rồi. Trên xe ô tô cứu thương của bệnh viện lúc này, Hai cô y tá đang cho Thùy thở oxy và chuyển máu vì Thùy mất quá nhiều máu. Gương mặt của cô trắng xanh như người vừa mới lệ trần để sang thế giới bên kia. Quỳnh ngồi trên xe nhưng mà không hiểu tại sao trong lòng của cô lúc này nóng như lửa đốt. Thật ra thì Thùy chỉ là hàng xóm bên cạnh mà Quỳnh mới quen. Nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác rằng như cô và Thùy thân thiết với nhau lắm. Câu hỏi là y tá đứng ở trước mặt Chị ơi chị em có sao không ạ? câu y tá quay đầu lại nói Bây giờ đến bệnh viện chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô ấy Cô y tá dừng lại một lúc rồi mới nói Nhưng mà chúng tôi không chắc chắn vì là khi mổ với tình trạng của cô ấy như thế này Thì tỷ lệ thành công sẽ rất thấp Cô nên chuẩn bị tâm lý trước Quỳnh ngồi im lặng hai mắt cô đỏ lên nhìn chị hàng xóm mới quen ở trước mặt Quỳnh lo lắng vì cô cảm thấy chị Thùy Cũng đối xử rất tốt với cô hai ngày vừa qua Cô theo chị đến bệnh viện Cũng bởi vì cô không lỡ Để chị phải đối diện với cái chết Ở bệnh viện một mình Mà không có người thân ở bên cạnh Quỳnh ngồi ở trên ghế chờ ở phòng ngoài cấp cứu của bệnh viện Cuối đầu xuống Vì lúc này cô cảm thấy khá mệt Bỗng có một giọng nói của bà cụ Đang bước những bước chậm chạp Bà ta dừng lại chỗ của Quỳnh miệng nói khẽ Bạn cô không có cứu được đâu Xin lỗi vì ta đã nói như vậy, nhưng đó là sự thật. Quỳnh ngửa mặt lên cô vội hỏi. Sao, sao bà biết được ạ? Bà già không cười, gương mặt của bà nhợt nhạt kỳ lạ. Bà ta liền nói. Ta biết được cũng không có gì làm lạ. Ai chết rồi cũng biết được điều này mà thôi. Bà ta quay lưng bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quỳnh lúc này. Miệng cô lẩm bẩm trách. Cái bà này thật là lắm chuyện. Người ta đang lo lắng vậy mà... Không nhìn bà cụ nữa, Quỳnh quay sang khi mà tiếng cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra. Chị y tá lắc đầu. Chúng tôi cố hết sức rồi. Chị y tá lắc đầu đi ra, Quỳnh ngồi sụp xuống ghế. Cô ngừa mặt lên nhìn trần nhà, đầu dựa vào phía tường sau. Cô nghĩ cô cũng đã cố gắng hết sức, nhưng mà chị Thùy vẫn không thể được cứu. Chợt nhớ đến bà lão vừa rồi Quỳnh bụt miệng mà nói. Tại sao bà ta lại biết chị Thùy không thể cứu được? bà ta là ai tại sao bà ta lại biết trước được chị thùy sẽ không thể qua khỏi được chứ kỳ lạ thật quỳnh chợt giật mình nhớ ra câu nói của bà cụ khiến cô toát cả mồ hôi ai chết rồi cũng đều biết chuyện này mà thôi quỳnh kinh hãi ngạc nhiên mà thốt lên không thể nào nếu mà nói như bà ta thì thì bà ấy cũng chết rồi sao quỳnh đứng ngần người giữa hành lang của bệnh viện cầm chiếc điện thoại của chị thùy mà khi nãy bác sĩ đưa cho quỳnh ở trên tay Bấm máy tìm trong danh bạ chỉ toàn là bạn bè của chị Thủy, chứ không hề có số máy của người thân. Chờ thấy một số chị Thủy lưu với tên là bạn thân Lê Vĩnh, Quỳnh định bấm máy gọi nhưng mà cô chợt nhận ra. Bây giờ mới là 4 giờ sáng, miệng của Quỳnh khẽ lầm bẩm Không được, giờ này mà mình gọi chắc sẽ ăn mắng lắm. Nghĩ vậy cho nên cô không gọi mà cất máy điện thoại để vào túi, để chờ cho đến sáng. Quỳnh đi dạo một vòng quanh hành lang của bệnh viện. Ánh sáng mập mờ ở cuối giấy phòng làm cho Quỳnh cảm thấy có chút e ngại. Quỳnh nhìn thấy phía cuối có phòng đang mở cửa, ánh sáng chiếu ra ngoài làm cho Quỳnh tò mò. Cứ bước đến thì thấy bên trong một cô gái không mặc đồ của bác sĩ. Cô gái đang làm gì đó trên mặt của người bệnh đang nằm im mà nhắm mắt lại. Quỳnh nghĩ trong đầu chắc cô gái này là sinh viên thực tập tại bệnh viện, cho nên có thể là cô ta đang thực hành những gì đang học trên người bệnh. nghĩ vậy quỳnh không muốn làm phiền đến cô gái đó cô ngồi xuống chiếc ghế chờ bên ngoài cách phòng đó không xa quỳnh đưa đồng hồ trên tay lên xem thì còn hơn hai tiếng nữa mới đến sáu giờ thời gian hôm nay đối với cô trôi qua vô cùng chậm chạp đang mải suy nghĩ không biết nên sáng mai khi gọi điện cho bạn của thủy cô sẽ phải nói gì thì trong căn phòng ban nãy cô gái trẻ kia đang làm việc với bệnh nhân đang nằm im đó Một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân đang từ từ trong căn phòng đó đi ra hành lang. Quỳnh ngồi im nhìn người phụ nữ đó. Đến gần chỗ cô người phụ nữ đó làm cho Quỳnh giật mình, vì thấy làm rất lạ mà nghĩ. Trời đất, người này là bệnh nhân đang ốm phải nằm viện chứ, còn trang điểm đậm như vậy sao? Quỳnh tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ đó bước những bước thật chậm chạp đi ngang qua mặt của cô. Người đó dường như không quan tâm đến Quỳnh. Mà chị nhìn thẳng về phía trước. Nhìn theo người đó qua đến ngã rẽ trước mặt thì biến mất sau cây ATM rút tiền của bệnh viện. Cô gái trong phòng bước ra ngoài rửa tay. Gần trước của Quỳnh, cô liền tò mò hỏi. Chị gì ơi, nãy em đi qua thấy chị đang làm gì với bệnh nhân nằm đó. Em tò mò vì không thích chị mặc quần áo của bác sĩ bệnh viện cho nên em... Cô gái kia nhìn Quỳnh hỏi vậy thì cười rồi nói. À công việc của mình thì không cần mặc đồng phục. Với lại mình cũng đâu phải là bác sĩ chứ Mình là sinh viên thực tập thôi Quỳnh ngạc nhiên hỏi Không phải bác sĩ sao Cô gái liền đáp Ừ công việc của mình là trang điểm cho những người đã chết Quỳnh há mồm cô cứng miệng Cho nên không nói được thêm lời nào Thế Quỳnh ngạc nhiên đến vậy Cô gái trước mặt liền nói Ủa cô sao vậy Quỳnh nói những lời lắp bắp ở trong miệng Trang điểm cho người chết à Không thể nào chứ Quỳnh đứng dậy bước đi không thể chào hỏi khiến cho cô gái kia ngẩn người vì cô không hiểu Quỳnh tự nhiên lại tỏ thái độ như vậy. Cô gái lắc đầu rồi tiếp tục rửa tay, cô gái quay trở lại phòng với công việc của mình. Bước nhanh ra cổng bệnh viện, Quỳnh nói những câu mà chỉ mình cô nghe thấy. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Bà già đó, cô gái đó. Rõ ràng cô gái mặc áo bệnh nhân kia còn sống mà cô ta bảo là đang trang điểm cho người chết. Mình gặp ma sao? Không thể nào. Quỳnh ngồi xuống bên bậc thềm gần đó Hai bàn tay úp lên mặt vì thức trắng nguyên một đêm Đối với cô lúc này đã là khá mệt mỏi Chờ giật mình khi có tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên Quỳnh liền giật mình À, alo, ai đó à? Ở đầu dây bên kia có tiếng của một người nào đó vang lên Nhưng nghe kỹ thì đó là tiếng của đàn ông Dòng của người đó khàn khàn nghe rất đặc biệt Thế nào rồi, nó chết rồi phải không? Mày không cứu được nó đâu Mày không cứu được nó đâu. Quỳnh giật mình cô làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Làm cho màn hình bị vỡ văng ra khắp nơi trên mặt đất. Trong đầu của cô lúc này có quá nhiều những câu hỏi. Người đàn ông với giọng nói kỳ lạ đó là ai? Sao hắn lại biết số điện thoại của cô? Đang quay cuồng với những câu hỏi ở trong đầu. Thì lúc này một giọng nói vang lên ở phía sau. Ủa cô có sao không? Điện thoại cô rơi xuống đất rồi. đứng trước mặt của quỳnh là một chàng trai khá cao gương mặt rất phúc hậu anh ta nhìn quỳnh làm cô bỗng cảm thích ngại mà miệng lắp bắp trả lời ận em em chàng trai mỉm cười anh cúi người ngặt chiếc điện thoại vừa rơi cổ quỳnh lên quay sang nhìn quỳnh anh nói trời đất ơi rơi vỡ mất màn hình rồi quỳnh cầm lại chiếc điện thoại mặt hơi buồn cô nói dạ em vừa sơ ý quá Chàng trai nhìn Quỳnh đang ổ rũ như chiếc điện thoại trong tay mà cười khoái chí anh nói Thôi chỉ là vỗ màn hình thôi mà em, có thể sửa được yên tâm đừng có lo Quỳnh cắt chiếc điện thoại vào trong túi, cô quay sang nhìn anh chàng đang cười kia mà nói Anh thấy tôi rơi vỗ điện thoại mà vui đến vậy sao? Chàng trai nghe thấy Quỳnh nói vậy thì ngừng cười, anh giơ bàn tay ra phía miệng của cô nói khẽ um, Vậy anh xin lỗi anh là nhất là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện này Rất vui được làm quen với em Quỳnh không đáp lại cái tay của Nhất Đang dơ ra muốn bắt tay của cô Mà nhanh miệng nói Không cần anh phải khách sáo vậy đâu Tự tin là Quỳnh năm nay là năm thứ nhất cha cũng ít tuổi hơn anh Thôi không làm phiền anh nữa Nói rồi Quỳnh bước vào bên trong bệnh viện Chẳng thèm để ý đến Nhất Đang đứng ngẩn ngơi trước cái vẻ hồn nhiên bướng bỉnh của cô lúc này Nhất cười một mình rồi nói Cô gái này thú vị thật đấy Nhất còn đang ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng dáng bé bỏng của Quỳnh, thì sát bên anh có một giọng nói lành lạnh vang lên. Ai mà làm cho công tử nhà người ta phải ngẩn ngơ thế? Nhất nhìn sang thì ra cô em gái tinh nghịch của mình. Cần bé này định chọc quê anh đó à? Nhìn theo hướng của Nhất, thấy Quỳnh đang đi ở phía xa, em gái Nhất vội vàng nói. À tưởng ai, hồi nãy em có gặp cô ta trong lúc trang điểm cho bệnh nhân biết qua đời đêm qua. Em gái nhất tên là Nhã Kiều, đang học năm cuối của trường Đại học Y Hà Nội. Cô đam mê nhất chính là làm đẹp, nhưng mà không phải làm đẹp cho người còn sống, mà là làm đẹp cho người đã chết. Nhã Kiều luôn bỏ ngoài tai lời nói dị nghị của bạn bè đồng trang lứa, bởi cô yêu mến cái công việc này. Ngày ngày đối mặt với những người chết, bởi với cô trang điểm cho họ cũng là giúp cho họ cảm thấy yên tâm mà ra đi khi họ được trang điểm đẹp nhất. Nhất nghe cô em nói như vậy thì ngạc nhiên lắm. Anh vội lấy cánh tay trái của Nhã Kiều mà hỏi. Ủa em cũng gặp cô bé này sao? Nhã Kiều quay sang nhìn ông trai mê gái của mình rồi nói. Đúng rồi vừa nãy nè mà em thấy cô ta lạ lạ sau đó. Nhất liền hỏi nhanh. Lạ là sao em nói rõ đi. Nhã Kiều liền câu mày lại cô từ từ nói. Nãy trang điểm xong em ra ngoài rửa tay để uống nước. Thì thấy cô ta ngồi ở hàng ghế trà Mà lạ nhất là em thấy cô ta nhìn theo cái gì đó mà em nhìn thì chẳng thấy gì cả. Anh thấy có lạ không? Mà lúc cô ta hỏi em về công việc rồi em trả lời. Xong là khi biết em trang điểm cho người chết thì cô ta bỏ đi. Mà vừa đi vừa nói gì đó khó hiểu lắm. Nhất đứng ngẩn người, ánh mắt vẫn còn đang dõi theo Quỳnh, đang bước đi xa. Miệng của anh khẽ nói. Cô gái này thật là thú vị đấy. Nhá Kiều huých nhẹ vào vai của Nhất cười mà nói. Không phải là anh thích cô ta rồi chứ. Nhất cười lớn rồi nói Cô không phải là chọc anh Anh chỉ là thấy cô ta thú vị cho nên nói vậy thôi Chứ nào có ý gì chứ Nhã kiều đùng đỉnh bước vào trong bệnh viện Bỏ lại Nhất vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ở phía xa Ngồi trên ghế đá trước sành của bệnh viện Quỳnh cầm điện thoại của chị thủy ở trong tay Bấm máy gọi số bàn của chị thủy tên là Vĩnh Tiếng giọng nói của đàn ông ở đầu máy bên kia Alo Vĩnh tôi xin nghe ai đó hả Quỳnh liền ấp ống. Anh có phải là anh Vĩnh không ạ? Giọng cười ở bên kia. Đúng rồi em, mà em là ai? Quỳnh đáp lại giọng của cô run rẩy. Em, em là hàng xóm thuê cạnh phòng của chị Thủy anh ạ. Em gọi cho anh để em... Chưa nói hết câu thì Vĩnh đã hỏi lại Quỳnh. Ủa mà sao em có số của thủy bạn anh? Cô đâu mà lại đưa máy cho em gọi cho anh? Quỳnh càng lúng túng. Ừ, dạ, chị ấy mất đêm qua rồi ạ. Chị Thủy chị ấy... vĩnh liền nói em nói sao thì mất rồi em đang ở đâu thì đang ở đâu anh sẽ tới đó quỳnh liền trả lời em đang ở bệnh viện bạch mai anh ạ chị thủy đang chờ người nhà lên nhận về lo mai chay em không biết số của người nhà của chị ấy cho nên anh là bạn thân cho nên là vĩnh nói bằng giọng gấp gáp được rồi anh đến ngay đợi đó nhé tiếng cúp máy làm cho quỳnh khẽ thở dài có thể anh vĩnh sẽ có số của người nhà chị thủy chị sẽ được gia đình đón về để lo ma chay để chị sớm được an nghỉ. Cô y tá kéo chiếc giường từ phòng cấp cứu ra bên ngoài, cầm tập giấy trên tay cô cất tiếng hỏi: Ai là người nhà của bệnh nhân Thùy 29 tuổi? Quỳnh ngồi gần đó nghe tiếng của cô y tá gọi thì cuống cuồng chạy vào. Nhìn chị Thùy lúc này đã được các bác sĩ cho một lớp vải trắng lên phía trên che đi toàn bộ cơ thể. Những người xung quanh đều nhìn Quỳnh mà cảm thông thương xót. Nhìn Quỳnh, cô y tá liền khẽ nói. Cô ra làm thủ tục rồi báo gia đình nhận xác của bệnh nhân về lo ma chay, chứ để lâu không có tốt. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về nhà xác của bệnh viện. thứ này sẽ có người đến trang điểm giúp gia đình. Phía bên đó thì gia đình bệnh nhân sẽ chi trả hoàn toàn không tính vào tiền viện phí. Quỳnh liền gật đầu cô quý đầu cảm ơn và âm thầm Quỳnh bước theo cô y tá, đang kéo chiếc giường bệnh đi về phía trước. Bỗng Quỳnh giật mình khi bất chợt cô nghe có tiếng chị Thủy văng ở bên tai. Super. Chị, hắn đã giết chị, chết như này chị không cam tâm Quỳnh giật mình có tròn xeo mắt nhìn người đang nằm ở dưới lớp khăn phủ kín Quỳnh lật vội tấm khăn mỏng lên để lộ ra gương mặt trắng nhợt nhạt của chị Thủy Cô y tá vội hỏi, ủa có chuyện gì sao? Quỳnh nhìn không rời mắt vào gương mặt vô hồn của chị Thủy mà ấp úng đáp Dạ không ạ Cô y tá tỏ ra thông cảm với Quỳnh, cô thở dài rồi dùng tay kéo tấm vải trắng lại để che đi thân thể của chị Thủy lại như cũ. Quỳnh đi sau nhưng mà trong đầu suy nghĩ mông lung về giọng nói của chị Thủy vang vọng ở bên tai, Quỳnh tự hỏi. Không lẽ là mình nghe nhầm? Tại sao? Từ đêm qua đến giờ mình luôn gặp những sự việc kỳ lạ. Có phải mình mệt quá rồi không? Đứng trong nhà xác của bệnh viện, Quỳnh như là mơ hồ nghe rất nhiều giọng nói khác nhau. Khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ đến đỉnh điểm Trong sự hoang mang và lo lắng Quỳnh chạy ra ngoài trước ánh mắt tò mò của cô y tá lúc nãy Tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc máy điện thoại của chị Thùy vang lên Khiến cho Quỳnh giật mình Đưa màn hình lên xem người gọi đến Thì cô nhận ra đó là số máy của anh Vĩnh ban nãy đã gọi Đưa máy lên tai nghe Dạ em nghe à anh tới chưa Anh tới rồi em đang ở khoa nào Quỳnh nhìn lên tấm bảng khá nhỏ phía trước Có ghi nhà xác của bệnh viện thì vội vàng nói Em đang đứng trước nhà xác của bệnh viện Anh qua đây Vĩnh vội vàng tắt máy Anh chạy thật nhanh Vĩnh hỏi đường thật nhanh Sau đó anh đã có mặt tại nơi Lúc này Quỳnh đang đứng đợi Quỳnh nhìn anh Vĩnh đang hứt hải mồ hôi Mà khẽ hỏi Anh là anh Vĩnh phải không ạ Vĩnh vừa thở anh vừa nói Đúng vậy chị thủy chị Thùy đâu Quỳnh chỉ tay vào bên trong Chỗ cô y tá đang đứng ghi chép gì đó anh vào nhìn chị thùy đi vĩnh chạy vội vào chào cô y tá rồi xin phép được nhìn mặt của bệnh nhân nhận thấy vĩnh có quan hệ với bệnh nhân cô y tá liền nói cậu nhìn mặt bệnh nhân đi trước mười giờ tối nay gia đình nên nhận xác bệnh nhân về nhà vĩnh gật đầu đợi cô y tá bước ra ngoài anh khẽ dùng bàn tay kéo chiếc khăn trắng mỏng kia xuống lúc này quỳnh đã vào bên trong nhìn thùy gương mặt nhợt nhạt trắng bệch mà vĩnh rơi xuống những giọt nước mắt thương tiếc cho người bạn vĩnh úp mặt xuống người của thùy mà khóc nấc lên quỳnh giật mình vì cô nhận ra trước mắt của cô là hai dòng máu chảy dài xuống từ hai hốc mắt của chị thủy quỳnh lay tay của anh vĩnh khiến cho anh ngửa mặt lên quỳnh liền nói mắt chị thủy tại sao lại vĩnh cũng ngạc nhiên chưa có đáp án thì giọng nói của nhã kiều ở phía sau khiến cho cả hai người giật mình quay đầu lại nhã kiều tiến đến trước mặt của thủy với hai hàng nước mắt bằng máu kia mà nói Có gì lạ đâu, họ chết oan cho nên vậy đấy. Gặp người thân cũng không có gì lạ cả. Khi mà còn sống chị này và anh đây đã là bản thân. Cho đến khi chết gặp lại người quen mới xảy ra cái sự việc này. nhã Kiều lấy trong túi ra một tờ giấy ướt lau đi những vết máu trên gương mặt của chị Thủy. Quay sang nhìn Vĩnh và Quỳnh liền nói. Tối nay trước khi gia đình chuyển về nhà, tôi sẽ đến để trang điểm giúp chị ấy đẹp hơn trước khi trở về với gia đình. Nếu mà tối nay hai người rảnh thì có thể đến sớm để xem tôi làm việc cũng được. Vĩnh gật đầu anh quay sang Quỳnh rồi nói Em cũng mệt rồi em về nghỉ đi. Việc liên hệ với gia đình Thủy có anh lo được rồi. Quỳnh đưa chiếc điện thoại của Thủy cho Vĩnh rồi tạm biệt anh và Nhã Kiều để ra về. Quỳnh chào tạm biệt anh Vĩnh và Nhã Kiều xong. Cô bước những bước chân đã thấm mệt. Một đêm dài không ngủ đối với cô gái trẻ như cô lúc này không mệt sao được. Đứng trước quầy bán thực phẩm nhanh của bệnh viện Quỳnh mua chai sữa tươi Quỳnh đưa chai sữa lên miệng uống Chưa hết thì điện thoại trong túi đã reo. Do ban nãy đánh rơi xuống đất Màn hình đã khá nứt Cho nên là cô không biết là ai gọi tới Nhấc máy lên Quỳnh nhận ra giọng cô chủ nhà vang lên Ở đầu dưới bên kia Cháu đang ở đâu Thế mấy đứa bảo là cháu được cái thủy lên viện hả Nó có sao không Quỳnh giọng hơi buồn và đáp lại Chị Thùy mất rồi cô à Bà chủ nhà hoảng hốt do bất ngờ mà nói, sao cháu bảo sao, nó mất rồi sao, khổ thân con bé. Mà cháu về chưa, mau mau về đi, bên công an họ đang ở đây hỏi cô mà cô có biết gì đâu. Quỳnh vâng dạ dưới cúp máy, cô ra sảnh bắt một chiếc taxi để trở về khu phòng trọ trên đường Nguyễn An Ninh. Khu phố này dân cư cũng đông đúc và nhộn nhịp, với lại cũng gần chợ và trường đại học nơi cô nhập học, cho nên cũng rất tiện đối với Quỳnh. Chiếc taxi dừng lại trước cổng khu phòng trọ đắt thấy bóng dáng của mấy anh công an phường đến xem hiện trường và hỏi những câu hỏi để lấy thông tin. Bà chủ nhà thích Quỳnh thì vội vàng chạy đến kéo tay vào miệng nói nhanh. Đây, các anh có gì thì cứ hỏi con bé. Tôi hôm qua nó đưa cái thủy vào trong bệnh viện đó. chưa hỏi tôi thì tôi cũng chịu thôi, tôi tôi, tôi có biết gì đâu. Quỳnh mỉm cười chào hai người công an rồi phải mất 20 phút để trả lời toàn bộ sự việc xảy ra. Hỏi Quỳnh xong thì một anh nhìn cô với một ánh mắt giò xét mà nói. Thôi được rồi chắc em thức cả đêm cũng mệt rồi. Thôi nghỉ đi nhé. Cảm ơn em đã hợp tác. Quỳnh mỉm cười chào hai người công an rồi cô ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của hai người đi khỏi. Nụ cười cũng chợt tắt trên khuôn mặt đang mệt mỏi của Quỳnh lúc này. Bà chủ nhà cũng lên xe mà phóng đi mất. dãy nhà lại trở về cái tĩnh lặng vốn có hàng ngày. Mở cửa bước vào trong phòng cô nằm xuống rừng mệt mỏi mà ngủ đi một giấc dài Mà không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại Nhá Kiều nhìn đồng hồ ở trên tay Lúc này đã là 19 ba 30 phút tối Nhá Kiều lên xe đến bệnh viện vì tối nay 20 giờ Cô có lịch trang điểm cho Thủy trước khi gia đình đón cô trở về nhà Cô đến bệnh viện vừa kịp đúng giờ Lấy hộp dụng cụ trang điểm mang theo bên mình Cô bước nhanh vào trong nhà xác của bệnh viện Cô đưa chìa khóa có gắn thẻ số nên ngăn thi thể của Thùy là số 38. Nhã Kiều bước đến mở khóa, cô kéo ngăn kéo ra cùng đó là thi thể của Thùy, lúc này đã trắng và lạnh hơn rất nhiều vì được để trong nhà lạnh, cho nên việc trang điểm của Nhã Kiều cũng trở nên khó khăn. Nhã Kiều trang điểm cho Thùy, miệng của cô lầm bẩm "Cô sẽ đẹp nhất đêm nay, tôi sẽ trang điểm cho cô." Đang tập trung vào việc trang điểm cho Thủy thì bỗng Nhã Kiều nghe thấy một giọng nói ở bên tai Cảm ơn cô nhiều nhé Nhã Kiều giật mình cô quay lại rồi nhìn xung quanh căn nhà xác lúc này Lúc này chỉ có một mình cô và một người đang nằm im và tim đã ngừng đập là Thủy mà thôi Nhã Kiều cảm thấy hoang mang Còn chưa hết hoang mang thì Nhã Kiều lại hốt hoảng mà đùi lại phía sau Khi trước mắt của cô lúc này là gương mặt của Thùy, hai mắt đã mở trừng trừng, cái đầu đã quay sang hướng của cô đang đứng. Hai mắt của Thùy nhìn chằm chằm vào nhã kiều, khiến cho cô bất giác sợ hãi. Nhưng cái sợ hãi nhất khiến cho nhã kiều phải lùi lại, đó chính là nụ cười trên gương mặt của Thùy lúc này. Vinh đánh xe vào trong bệnh viện, nhớ tới Quỳnh nhưng mà do sáng nay anh quên không lấy số điện thoại, cho nên không liên lạc được. Bước vào hành lang của bệnh viện, Vĩnh đã thấy nhã kiều ngồi gục bên ngoài nhìn khá mệt mỏi. Anh tiến đến bên cô rồi hỏi: "Cô có sao không? Nhìn cô mệt mỏi quá." Nhã kiều liền đáp: "Xong rồi, nhưng thôi, thưa anh vào trong đi rồi sẽ hiểu." Vĩnh bước vào bên trong nơi Thủy đang nằm. Chợt anh nhìn thấy gương mặt của Thủy bây giờ làm cho anh thoáng cảm thấy lạnh gáy. Hai mắt của Thủy vẫn còn mở mà không đóng, nụ cười vẫn đang nở trên môi và được điểm lên một lớp son mờ mờ. Anh nhìn Nhã Kiều đang đi vào mà hỏi Chuyện này là sao? Nhã Kiều nhìn Vĩnh lắc đầu cô liền nói Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm công việc này tôi mới gặp Quả thật rất lạ Khi mà hai người Nhã Kiều và Vĩnh còn đang nói chuyện Thì lúc này tại nhà trọ của Quỳnh đang xảy ra một sự việc đáng sợ Quỳnh đang nằm trên giường mồ hôi chảy xuống ướt hết cả khuôn mặt Cô đang nằm mơ Trong giấc mơ Quỳnh thấy chị Thủy Chị Thùy đứng đó mặc một chiếc áo mà đêm qua chị đã mặc trước lúc gặp nạn. Chị Thùy mở tròn hai con mắt nhìn thẳng về phía Quỳnh. Hai hàng máu đỏ thì chảy xuống từ hai bên mắt. Quỳnh bật người ngồi dậy, miệng run lên nói những câu đứt quãng. Chị, chị chị thủy chị sao vậy à? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị đêm đó? Quỳnh đứng dậy nhìn đồng hồ lúc này là 22 giờ đêm. Cô nhanh chóng thay đồ khóa cửa xong. Quỳnh bước chân ra ngoài gọi xe rồi trở lại bệnh viện. Lúc này Vĩnh và Nhã Kiều đang đứng nhìn gương mặt của chị Thủy, với hai còn mắt trợn ngược lên nhìn lên trần nhà. Cả hai còn đang ngạc nhiên, thì nghe tiếng bước chân đang chạy đến mỗi lúc một gần, thì vội vã quay lại nhìn ra đằng sau, thấy Quỳnh vừa chạy vào trong phòng. Quỳnh vừa nói vừa thở khá dồn dập may quá em vẫn đến kịp chứ. Vĩnh gật đầu nhìn Quỳnh rồi nói, đêm qua em ngủ ngon chứ. Quỳnh gật đầu nhìn Vĩnh cô vội hỏi Bên gia đình chị Thùy sao rồi anh? Vĩnh lắc đầu đáp Thùy tự lập ba năm nay Người thân đều không còn ai cả Nhưng mà em yên tâm anh sẽ lo tang sự cho Thùy Dù gì cô ấy cũng là bạn thân của anh lúc còn sống Quỳnh gật đầu hài lòng bước đến bên Thùy Thì chợt nhìn thấy hai con mắt của chị Thùy mở lớn Nhưng lúc này miệng của chị Thùy đã không còn cười như lúc nãy Hai mắt của chị Thùy chảy xuống hai dòng máu Khiến cho Quỳnh ngạc nhiên cô nói Mắt của chị, mắt chị Thùy sao thế này ạ? Nhát kiều vội vàng chạy đến, cô nhanh tay lấy xe ăn thấm khô hai hàng máu để không làm nhòe đi lớp trang điểm. Vĩnh cao tay của Quỳnh ra ngoài anh nói. Việc này lạ lắm, anh hỏi em việc này, em có tin vào một cái chuyện tâm linh ma quỷ không? Quỳnh liền ngạc nhiên cô liền hỏi, sao anh lại hỏi em như vậy? Vĩnh gương mặt u buồn đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Thùy đang nằm bất động mà nói Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì đối với cô ấy, mà linh hồn cô ấy chưa thể nhắm mắt mà ra đi. Quỳnh bước đến bên cạnh Vĩnh, cô nói. Chị Quỳnh bị người ta sát hại, nhưng mà lúc em chạy sang phòng thì hung thủ đã bỏ đi rồi. Đến bây giờ công an vẫn còn đang điều tra, không biết đến bao giờ mới bắt được người đó. Vĩnh lặng người, anh đau xót khi mà nghe Quỳnh nói rằng Thùy bị sát hại. Anh nhìn cô bản thân xấu số không khỏi tiếc thương. Vĩnh quay sang nhìn Quỳnh, gương mặt của anh không được tốt cũng vì thức đêm, cũng vì tâm trạng không vui, cho nên sắc mặt của anh lúc này kém sắc. Vĩnh nói với Quỳnh khi mà Nhã Kiều vẫn còn lây hoai trăng điểm nhức nét bị máu làm mở đi. Vĩnh liền nói, anh sẽ làm thủ tục với bệnh viện, sẽ làm lễ viếng tại nhà tang lễ của bệnh viện, còn thi thể anh sẽ hỏa táng và chôn cất cô ấy ở quê nhà. Hy vọng là cô ấy sẽ được yên nghỉ. Bóng đèn vụt tắt khiến cho Nhã Kiều giật mình bằng ngừng tay lại. Ánh mắt của cô như là dính chặt vào gương mặt của Thủy với một cái miệng đang bấp máy. Thôi bị oan, hãy giúp tôi tìm ra hắn. Nhã Kiều đánh rơi chiếc bút lông kẻ mày xuống sàn đá, kêu lên những tiếng len keng, vang vọng khắp cả căn phòng. Cô lùi lại giữa cánh tay run rẩy lên bần thần chỉ về hướng của chị Thủy, mà nói bằng một giọng quá hoảng sợ. Chị, chị ta chưa chết. chỉ ta vừa nói đó. Vĩnh quá ngạc nhiên, giữ lấy cái thân hình đang run lên bần bật của nhã kiều mà nói: bạn tôi chết rồi, cô đang nói cái gì vậy hả? Nhã kiều đầy mạnh về hướng vĩnh làm cho anh mất đà ngã nhào người ra đằng sau, quỳnh chạy vội đến đỡ anh miệng lắp bắp hỏi: anh không sao chứ? Vĩnh lắc đầu, anh không sao. cả hai nhìn cô gái đang đứng trước mặt, họ đang run lên không ngừng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của thủy đang nằm ở trên giường bệnh mà miệng lẩm bẩm Rõ ràng là từng nghe thấy. Đúng rồi, không chỉ một lần đâu. Cô ta không chỉ nói với tôi một lần mà là hai lần rồi. Quỳnh đứng dậy bước đến Nhã Kiều mà nói. Chỉ bình tĩnh đi, chắc là chị mệt quá thôi. Đó là ảo giác hay là chị nghe nhầm thôi, không có thật đâu. Nhã Kiều gắn tay của Quỳnh miệng gào lớn. Không phải, không phải là ảo giác đâu. Nhã Kiều quay mặt nhìn vào thi thể của thủy miệng nói những câu run rẩy khiến cho Vĩnh và Quỳnh phải nổi ra gà. Cô ta nói là cô ta bị oan, hãy giúp cô ta. Tôi không nghe nhầm đâu, đó là sự thật đấy. Nhã Kiều quay sang nhìn Vĩnh và Quỳnh, cô hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Đó là sự thật, cô ta chưa chết, cô ta chưa chết đâu. Nhã Kiều chạy ra ngoài, cô va vào người của Nhất khiến cho anh bị hất văng nhẹ vào tường, Nhất liền cáu Con bé này hôm nay làm sao vậy hả? Nhất nhìn vào trong phòng, căn phòng tối đen như mực, điện bị tắt toàn bệnh viện thoáng ít phút thì đèn cũng được bật sáng trở lại nhà hệ thống mới phát điện của bệnh viện nhìn vĩnh và quỳnh đang ngẩn ngơ nhất liền lên tiếng hỏi ủa em gái từ năm làm sao vậy hai người bắt nạt nó sao quỳnh liền nói giờ nãy anh còn đùa được sao còn không mau chạy đi xem em gái của anh thế nào nhất mất hẳn nụ cười thoáng trên miệng sau câu nói của quỳnh cảm giác không yên tâm anh chạy ngược ra hướng của nhã kiều đã chạy lúc nãy Mà dùng hết sức chạy để đuổi kịp cô bé đang hoảng sợ. Nhất chạy đến sành của bệnh viện vì quá mệt cho nên anh dừng lại. Chống tay vào hông anh nhìn xung quanh miệng bực tức nói. Cái con nhỏ này nó chạy đi đâu rồi chứ? Nhất rút chiếc điện thoại nhanh chóng gọi cho Nhã Kiều. Nhưng đầu dây bên kia đều báo số máy đang bận. Cảm thấy lo lắng anh liền gọi về nhà. Alo, ai vậy? Tiếng của mẹ nhất trả lời, nghe tiếng mẹ nhất vội hỏi. Cái nhà kiểu nó có về nhà không mẹ? Tiếng của bà Thanh mẹ của Nhất trong điện thoại đáp lại bằng giọng ngạc nhiên. Ơ thế không phải là hai anh em chúng mày đi làm cùng nhau sao? Sao lại hỏi mẹ? đã chưa có về đâu mà có việc gì? Nhất cúp máy khiến cho bà tò mò tự hỏi. Cái thằng quỷ này chứ. Mà anh em chúng nó sao không đi cùng nhau? Hồi nay bọn nhóc này lạ vậy. Còn đang giở tay dán con cá trên bếp thì Nhất gọi. Làm cho bà Thanh phải dừng lại. Bà dán để cất vào tủ lạnh vì để tươi sẽ rất tanh. sực nhớ ra con cá vẫn còn ở trên bếp, bà thanh hoàng hồn rồi chạy vội vào bên trong. Gọi về nhà cũng không có, mà gọi suốt cá nhân cũng không được. Nhất thất vọng rồi ngồi xuống. Quỳnh và Vĩnh cũng vừa lúc đứng trở ra, gặp Nhất Quỳnh vội hỏi. Anh có thấy cô ấy không? chiếc con mắt đang chờ đợi câu trả lời của Quỳnh Nhất liền nói. Không tìm thấy mà cũng không có về nhà, không biết là nó đi đâu nữa. Vĩnh lên tiếng anh nói, thôi bình tĩnh đã, cô ấy vừa mới ở đây thì về nhà sao được chứ, tôi nghĩ chắc là do cô ấy sợ quá mà vậy thôi, cứ để cho cô ấy thời gian bình tĩnh lại chắc sẽ không sao cả. Cả ba người nhìn nhau và không nói gì thêm, riêng Quỳnh thì nhớ ra Nhã Kiều đã nói là nghe thấy giọng nói của chị Quỳ, đã nói với Nhã Kiều những lời đó. Thấy rất là kỳ lạ và khó hiểu, cho nên Quỳnh có rất nhiều những câu hỏi còn đang nghi vấn, Bởi chính cô từ đêm qua tới giờ cũng gặp rất nhiều chuyện lạ lùng Mà chính cô cũng không thể hiểu nổi Dưới ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng dịu là cô gái với mái tóc ngang vai nhã Kiều đang bước đi như người mất hồn Trong đầu của cô mọi câu hỏi đều đồ dồn về Thủy Miệng nhã Kiều lắp bắp Không thể do mình nghe nhầm được Mình nghe cô Tân nói đến hai lần Làm sao mà nhầm được chứ nhã Kiều ngồi xuống ở một trạm rừng xe buýt gần đó lúc này trong đầu của cô đang trở nên lộn xộn một cách không bình thường nhã kiều đưa ánh mắt vô hồn nhìn dòng người đang tấp nập qua lại trên đường lúc này cô không biết rằng lúc này nhất đang lo lắng cho cô và cả bố mẹ của nhã kiều cũng đã gọi điện khắp nơi mà không thấy nhã kiều trở về nhà nhã kiều ngồi ở trạm xe buýt cô thơ thẩn như người mất hồn ánh mắt trở nên ngây dại một cách lạ thường bà thanh ở nhà lúc này bà đứng ngồi không yên bà đi qua đi lại khiến cho ông trấn bố của nhã kiều và nhất lúc này cũng phải sốt ruột để đứng dậy bước ra ngoài cửa ánh mắt của ông tỏ rõ sự lo lắng bất an về cô con gái độc nhất vô nhị trong lòng của ông ông bà thanh còn đang lo lắng bất an thì bỗng điện thoại đổ chuông ông trấn quay lại nhìn ánh mắt của bà thanh chờ đợi bà thanh nhấc máy bên kia giọng của nhất đã vang lên mẹ với bố ở nhà cứ nhã kiều về thì gọi ngay cho con nhé bà thanh vội nói Mẹ biết rồi, nhất định có phải kiếm con bé về nhà cho mẹ đấy. Bố mẹ đợi tin của con. Nhất liền trả lời. Bố mẹ đừng lo quá, nhất định con sẽ tìm được nó thôi. Bà Thanh chưa kịp nói gì thêm thì Nhất đã cúp máy. Ông Trấn nhìn vợ rồi vội hỏi. Thằng Nhất nó nói sao? Nó có tìm được con bé không? Bà Thanh lắc đầu. Ông Trấn thất vọng ngồi sụp xuống bậc tam cấp. Ông nói giọng thiểu thảo. Con bé mà nó sẽ thấy chuyện gì? Thì tôi không biết phải sống thế nào nó bà ạ. Bà Thanh ngồi xuống ghế, gương mặt của bà lo lắng không biết lúc này phải nói gì. Bà đều đặt hy vọng rằng Nhất sẽ tìm được Nhã Kiều về cho ông bà. Miệng của bà lắp bắp nói, Con bé chưa bao giờ thiên này cả, có cái chuyện gì làm con bé như thế chứ? Ông Trấn liền thở dài, gương mặt đã nhiều nếp nhăn với tóc bạc đã điểm nhiều sợi ở trên đầu, khiến lúc này nhìn ông xuống sắc hơn ngày thường rất nhiều. Khi Nhất còn đang đi khắp nơi để tìm Nhã Kiều, Thế lúc này cô đang đi bộ về nhà. Trong đầu của cô suy nghĩ về những sự việc xảy ra với cô trong ngày hôm nay. Nhã Kiều miệng kẽ nói. Chuyện gì đang xảy ra với mình như vậy? Tại sao mình lại nghe giọng của cô ta? Cô ta chết rồi tại sao? Tại sao mình lại nghe thích cô ta nói? Không thể nào. Không thể nào như vậy. Nhã Kiều bước đến trước cửa. Vừa nhìn thấy cô, ông Trấn đang hét lên. Ông quay lại nói với bà Thanh rồi chạy nhanh ra cửa. Bà ơi, nó về rồi, con bé nó về rồi. Ông Trấn chạy đến trước mặt của Nhã Kiều, bà Thanh cũng chạy đến ngay sau đó. con không sao chứ, làm bố mẹ lo. Nhã Kiều nhìn thấy bố mẹ đang hoảng hốt trước mặt thì nhẹ nhàng nói. con không sao, con xin lỗi vì đã làm cho bố mẹ phải lo lắng. Bà Thanh nhanh chóng cầm lít tay của Nhã Kiều dìu cô vào bên trong, bày quay sang ông Trấn rồi nói. Ông đi lấy cho con bé cốc nước mát đi. Ông Trấn gật đầu rồi đi vào bên trong và đến bàn uống nước thì bà Thanh mở điện thoại gọi cho Nhất báo tin. Sau khi Nhất nhận được tin, anh quay xe phóng thẳng về nhà với một tốc độ rất nhanh. Vừa bước vào nhà nhìn Nhã Kiều, anh đã tức giận rồi quát. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? có phải trẻ con nữa đâu mà mày làm tao với bố mẹ phải lo lắng thế hả? Nhã Kiều không nói gì cả. Cô úp mặt xuống đôi tay nhỏ nhắn, tỏ ra hết sức mệt mỏi. Ông Trấn mang cốc nước đặt xuống trước mặt của cô rồi quay sang nhịt nhất. Ông thấy Nhất đang bực tức thì dịu giọng nói. Thôi con bé nó cũng về rồi, con vào trong tắm rửa thay đồ đi. Nhất bực mình bỏ vào trong phòng, ở ngoài chỉ còn ba người. Bà Thanh nhìn Nhã Kiều rồi nói. Công việc áp lực quá sao vậy con? Nhã Kiều lắc đầu cô nhìn mẹ với một ánh mắt thoáng chút mệt mỏi có ấp ống. Bé ơi con, con nghĩ là con gặp ma. Ông Trấn cười ông nói Cây gì con bảo con gặp ma Làm gì có chuyện đó Bà Thanh cũng nói Con bảo con gặp ma sao mà gặp ở đâu Nhã Kiều thở dài Cô kể lại những sự việc xảy ra với cô Trong ngày hôm nay tại bệnh viện Nghe xong ông Trấn thở dài Nhìn Nhã Kiều mà nói Bố đã bảo rồi mà Bao nhiêu công việc con không có chọn Mà lại lao đầu vào cái công việc trang điểm đó Mà trang điểm cho người mất chứ Bà Thanh vội nói ngay Ông nói vậy là không đúng đâu Công việc nào chẳng là công việc chứ cái chính là con gái của mình nó thích lên được rồi Ông Trấn không nói gì thêm Ông ngồi xuống nhìn con gái trước mặt Với một ánh mắt thoáng hiện lên chút buồn Nhá Kiều nhìn bố mẹ rồi cô đứng dậy xin phép về phòng nghỉ ngơi Và bên trong phòng cô nằm trên giường Nhưng không tài nào có thể ngủ nổi Vì cái giọng nói của Thùy cứ ám ảnh trong đầu của cô Còn đang suy nghĩ thì bỗng bên tai giọng nói của Thùy lại vang lên Cô hãy giúp tôi Giúp tôi được không Nhã kiều liền hét lớn Ai đó ai đấy Cô là người hay ma Cửa sổ phòng mở ra khiến gió từ bên ngoài lùa vào Làm cho chiếc rèm cửa sổ thoáng bay lên Trong bóng đèn cuối căn phòng Hiện ra một người đang từ từ hiện rõ Đó chính là Thủy Nhã kiều hét lớn miệng ú ớ C Cô là ai Ông Trấn và bà Thanh nghe tiếng hét Thì chạy vào Đứng trước cửa phòng của Nhã Kiều, ông Trấn lên tiếng hỏi Còn sao vậy? Dạ, con con con không sao, con nằm mơ ạ. Tiếng của Nhã Kiều nói vọng từ bên trong. Ông Trấn và bà Thanh thở dài rồi cùng nhau bước ra ngoài. Bên trong phòng Nhã Kiều đang run lên khi người đứng trước mặt cô lúc này chính là bệnh nhân đã qua đời và được cô trang điểm trước đó. Thử hỏi làm sao mà cô không run sợ cho được. Thử hiện hồn về gặp Nhã Kiều làm cô cảm thấy run sợ. Nhận ra trước mặt là Thùy, Nhã Kiều liền miệng run rẩy hỏi Tại sao cô lại tìm tôi, tôi giúp được gì cho cô? Thùy nói vào nhưng mà giọng nói âm vang lạ thường khiến cho Nhã Kiều nổi ra gà từng đợt Cô phải giúp tôi, vì chỉ có cô mới nhìn thấy được con người của hắn, cô phải giúp tôi Nhã Kiều liền tò mò hỏi, chỉ có tôi sao mà hắn là ai, hắn là ai? Thì mỉm cười nụ cười ẩn hiện trên gương mặt đã trắng bạch không còn chút sức sống Thì lùi lại rồi biến mất ở cuối gian phòng Tiếng nói vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm Hắn sẽ tới tìm cô, cô sẽ biết hắn là ai Hãy giúp tôi vạch mặt con người thật của hắn Thùy đã biến mất, nhã kiều ngồi trên giường mà tâm trí đang quay cuồng với những câu nói của Thủy, Nhớ lại những câu nói của Thủy trong miệng cô lắp bấp. Cô nói hắn sẽ tới tìm tôi sao Nhưng mà rút cuộc hắn là ai biết được chứ Đám tang của Thùy được tổ chức Tại nhà tang lễ của bệnh viện Do không còn người thân cho nên Những người tới chia buồn Đa số đều là bạn bè và đồng nghiệp của Thùy Khi còn sống Quỳnh đứng ở bên ngoài sau khi nhìn vào mặt Của chị Thùy lần cuối Một người bước ra khiến cho Quỳnh ngạc nhiên mà nói Anh, anh còn vóc mặt đi làm gì Người kia chính là Bạn trai của Thùy tên là Vương Từ sau hôm cãi vã ở nhà Thùy thì anh không còn liên lạc gì nữa. Vốn là một thanh niên đua đòi ăn chơi lêu lỏng cho nên công việc của Vương đa phần dính tới dân xã hội. Nhìn Quỳnh đang tức giận Vương lên giọng. Ơ cái cô này buồn cười thật. Tôi đến viếng bạn gái cũ thì liên quan gì đến cô mà cô bảo là tôi không được tới. Quỳnh giơ cánh tay lên hướng thẳng về phía mặt của Vương mà nói. Anh đã hại chết chị Thùy anh còn tới đây được sao? Anh không sợ bị công an bắt sao? Vương liền cười lớn. Công an sao? Cô có bằng chứng không? Hôm đó trên mắt tôi thấy anh tát chị Thủy Ngã Anh còn cãi được sao? Vương đứng sát gần Quỳnh hơn miệng cười mà nói Anh nói nó phải có bằng chứng Tôi chỉ tát cỗ một cái chết ngay được à? Mà tôi nhớ lúc đó cô cũng ở đó mà phải không? Tôi đi ngay sau đó Lúc đó cô ta chưa chết mà đúng không? Nói như cô thì cô có liên quan đó Quỳnh tức giận nói Anh... anh là đồ tôi? Vĩnh bên trong tiếp khách thấy như vậy liền vội chạy ra Nhìn Vương anh cất tiếng hỏi Anh là ai? Sao tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ? Vương nhìn Vĩnh với một ánh mắt thăm dò. À, tôi biết anh, anh là bạn thân, bạn gái của tôi tên là Vĩnh phải không? Vĩnh nghiêm giọng nói, phải, chính là tôi. Vương cười lớn mà nói, Bạn thân mà luôn theo đuổi người ta khi mà người ta có bạn trai. Tôi thấy anh như vậy là không có đàng hoàng đâu đó. Quỳnh và những vị khách có mặt ở đó rất ngạc nhiên sau khi nghe Vương nói như vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Vĩnh. Vĩnh bất ngờ nghe Vương nói vậy thì vội nói Anh đang nói cái gì vậy? Điều đó, điều đó sao có thể chứ? Phương cầm chiếc kính đeo lên mắt nhìn Vĩnh rồi nói nhỏ Cái gì mình làm thì chỉ mình biết thôi phải không? Còn vì sao tôi biết sao? Anh đừng quên thuyền ở bạn gái của tôi Vĩnh nắm chặt hai tay vì tức giận Dường như không kiềm chế được cảm xúc mà lao tới Thằng chó này mày Mấy người gần đó thì vội vã lao đại để giữ Vĩnh lại Phương lên xe của tên đàn em đang đợi sẵn ở bên ngoài rồi đi khỏi. Vĩnh có đang bực tức thì không để ý. Lúc này một người đang nhìn anh với một ánh mắt thăm dò ngờ vực đó là Quỳnh. Từ lúc Quỳnh nghe Vương nói Vĩnh là bạn thân nhưng mà luôn mang tình yêu đơn phương mà theo đuổi chị Thủy. Điều này làm cho cô cảm thấy có cái gì đó rắc rối mà không sao giải thích nổi. Vĩnh quay sang nhìn Quỳnh anh nói, hắn có làm cho bị thương không? Quỳnh bỏ hẳn nét nghi ngờ mà đáp lại bằng một gương mặt vui vẻ hàng ngày. Dạ cảm ơn anh em không sao ạ. Vĩnh nhìn Quỳnh anh cười rồi nói. Vậy em về nghỉ ngơi đi. Chiều đến giờ đưa Thùy đi hòa táng anh xe điện cho em. Quỳnh gật đầu cô đứng im lặng nhìn Vĩnh đang tươi cười tiếp khách bên trong mà trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Trong đầu của cô bỗng hiện lên một suy nghĩ. Không biết cái chết của chị Thùy có liên quan gì tới Vĩnh và Vương hay không. Suốt cuộc chuyện này là sao? Ai biết là người ra tay giết chị Thủy? Quỳnh đang mải nghĩ điện thoại vang lên làm cho cô giật mình. Nhấc máy lên đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông. Mày thế nào rồi? Bạn mày sắp chết rồi. Mày có vui không? Quỳnh liền hét lớn. Anh là ai? Sao lại có số của tôi? Tao là ai? Điều đó không quan trọng. Bạn mày sắp chết rồi đó. Điều đó mới là quan trọng về không nào? Quỳnh quay sang nhìn anh Vĩnh vẫn đang tiếp khách. Cô liền nhìn xung quanh nhưng mà không có ai dùng điện thoại lúc này cô liền nói. Trả lời đi anh là ai? Tại sao lại có số của tôi? Là ai? trước sau gì mày cũng biết. Đâu cần phải gấp gáp như vậy. Cứ chờ xem bạn mày sắp chết rồi đó. Người đàn ông bên kia cười lên trong điện thoại. hắn cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Quỳnh. Mà lịch sử cuộc gọi cô bấm lại số máy. Alo ai đấy à? Dòng nữ cất lên ở phía đầu dưới bên kia làm cho Quỳnh ngạc nhiên cô liền hỏi. cô người đàn ông gọi cho tôi bằng số này Không biết là ai Dạ em làm ở cửa hàng tiện ích chị ạ Vừa có một anh khách mượn máy Nhờ gọi một cuộc chắc gọi chị đó à. Quỳnh sốt ruột hỏi gấp gáp Anh ta đi chưa nhìn anh ta thế nào Dòng cô gái rõ ràng và chậm Anh ý cao đội mũ và đeo kính đen Cho nên là em không có nhìn rõ mặt lắm Quỳnh hơi thất vọng Nói vào điện thoại Cảm ơn cô vậy thôi không phiền cô nữa Cô gái liền cúp máy ngày sau đó Quỳnh đứng chết chân, có quá nhiều những suy nghĩ và câu hỏi mà cô đặt ra về mối quan hệ của Vĩnh và Vương với chị Thủy. Nhưng người đàn ông chỉ mới ít phút trước đã đánh vỡ hết những suy nghĩ của Quỳnh vừa qua. Miệng lẩm bẩm Quỳnh tự hỏi. Hắn là ai mà làm sao hắn có số điện thoại của mình? Mình không có nhiều bạn, những người biết số của mình chỉ làm. Quỳnh bắt một chiếc taxi gần đó để trở về nhà. cô tranh thủ nằm để ngủ một giấc chiều sẽ đi theo xe để đến nơi hỏa táng thi thể cho chị thùy vào chiều nay đang nằm mê man thì quỳnh thấy chị thùy đứng ở bên ngoài cửa miệng của chị thùy nói gì đó rất bé nhưng mà cũng đủ để cho quỳnh nghe thấy em phải giúp cô gái đã trang điểm cho chị cô ấy tên là nhã kiều quỳnh ngạc nhiên hỏi lớn nhưng cô ta ở đâu tại sao tại sao chị lại bảo em giúp cô ta Quỳnh giơ cánh tay lên chỉ về hướng chậu cây cảnh Đang treo ở cửa phòng của chị Ngay cạnh phòng của Quỳnh mà nói Chậu cây Trong chậu cây Quỳnh mà mắt ra cô ngồi bật dậy Nhìn ra ngoài cửa Vẫn đang mở mà không có ai ở đó Mình nằm mơ sao Quỳnh chợt nhớ ra trong giấc mơ của cô Chị Thùy đã nói đến chậu cây Cô liền ngồi bật dậy bước nhanh ra ngoài cửa Nhìn lên chậu cây chị Thùy Khi còn sống treo trên tường mà nói Trong chậu cây, đúng rồi, trong giấc mơ vừa rồi chị thì có nhắc tích chậu cây. Không đợi thêm, Quỳnh quay vào trong nhà, cô lấy một chiếc ghế để kê, leo lên gỡ chậu cây đang treo ở trên tường xuống. Quỳnh cầm chậu cây ném xuống đất thì ngạc nhiên, vì bên trong chậu cây có một chiếc hộp nhỏ làm bằng sắt nhìn khá cũ. Quỳnh mở ra xem thì bên trong có một bức ảnh chụp đã lâu, cho nên một số gương mặt đã mờ đi vì bạc màu. Nhưng Quỳnh mẫn nhận ra một người trong bức ảnh có anh Vĩnh và đương nhiên là có cả chị Thủy. Quỳnh liền suy nghĩ. Những người này họ đều là bạn của chị Thủy hết sao? Họ là ai? Phải hỏi anh Vĩnh mới được. Bất giờ chiều tiếng chuông điện thoại của Quỳnh reo lên. Quỳnh chợt tỉnh giấc. Khi trở về nhà trọ do quá mệt mà thiếp ngủ đi, nhấc máy lên nghe. Em đến nhà tang lễ của bệnh viện đi, nửa giờ nữa sẽ đưa chị Thủy đi hỏa táng, rồi em đến là mình đi luôn đấy. Dòng của Vĩnh nói từ đầu dây bên kia, Quỳnh vẫn còn ngái ngủ, cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường thì giật mình nói. Ồ, vâng ạ, em sơ ý quá, em tới ngay. Vĩnh tắt máy, Quỳnh nhanh chóng thay đồ, sẽ đi đám tang cho nên cô không trang điểm, mà để nguyên mặt mộc và đi luôn. Mặc bộ đồ đen, cô bắt xe rồi đến thẳng nhà tang lễ của bệnh viện. Lúc này, Vĩnh đang nói chuyện với một vài người bạn, thì Quỳnh anh vội vàng chào bạn rồi đi nhanh tới chỗ của Quỳnh. Em thấy trong người thế nào rồi? Cảm ơn anh em em đỡ mệt rồi à? Vĩnh nghe Quỳnh nói vậy thì yên tâm, đưa đồng hồ đang đeo ở trên tay anh liền nói. Vậy thì chúng ta đi thôi, xe cũng đã chuẩn bị rồi đấy. Dạ vâng ạ. Vĩnh chạy nhanh vào bên trong, đúng 3 giờ 30 phút chiều, đoàn xe với những người đồng nghiệp, bạn thầy học sinh và sinh viên của chị Thùy đều có mặt. Ngớ tưởng rằng Vương không tới nhưng mà điều làm cho Quỳnh có nằm mơ cũng không ngờ được rằng Vương lại có mặt trong lúc này. Nhìn Quỳnh đang hành học nhìn mình thì Vương vội đi đến mà nói. Ngay cả đến việc tôi đưa tiến bạn gái lần cuối cùng cô cũng không hài lòng hay sao? Quỳnh không nói gì cả. Mặc dù Quỳnh có mặc cảm đối với Vương nhưng mà trong lòng của cô cũng cảm thấy Vương là người có tình có nghĩa. Dù bị Quỳnh mắng rồi nói thầm tệ mà anh ta vẫn đến Chứng tỏ rằng Vương rất nặng tình đối với Thủy Vương thấy Vĩnh đến thì vội vàng lánh mặt đi cách đó không xa Nhìn thấy Vương Vĩnh lầu bầu ở trong miệng Cái thằng chó chết này nó lại đến để làm gì? Mời định phá tao hay sao? Quỳnh hơi khó chịu trước thái độ quá mức bình thường của Vĩnh mà nói Người ta cũng chỉ muốn đến đưa bạn gái cũ thôi mà Cũng là cái tình sao anh tỏ ra khiếm nhã như vậy Vĩnh bất giác giật mình, không ngờ Quỳnh lại nói mình như vậy. Vĩnh ngạc nhiên lắm, anh cứng họng mà im lặng không biết nói lại thêm gì nữa. Lúc này Nhất cũng vừa tan ca, thấy Quỳnh đứng ở bên ngoài nhà tang lễ của bệnh viện thì vội vàng đi gần anh nói Chào em, cũng tiền đường đó đi công xe không? Quỳnh ngạc nhiên đến tròn mắt nhìn vào nhất, anh đâu có liên quan hay có mối quan hệ nào với Thủy mà lại đi dự buổi hòa táng này. bất giác Quỳnh nhớ đến Nhã Kiều và những gì chị Thùy đã nói với cô khi mà hiện về trong giấc mơ và gật đầu đồng ý Quỳnh nói. Vậy thì làm phiền anh rồi. Trên quãng đường đi Nhất nói với Quỳnh rất nhiều nhưng mà Quỳnh chỉ trả lời cho có cho nên cũng làm anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhất đang buồn bực ở trong người thì Quỳnh lên tiếng hỏi anh. Công việc của anh ở bệnh viện chắc cũng vất vả lắm. Nhất cười lớn anh vui vẻ nói. Có gì đâu mà vất vả, ngược lại lại giúp được những người bệnh được cảm thấy vui lắm. Vậy sao? Còn em công việc thế nào? Em mới lên đây cũng chưa quen biết nhiều, với lại năm đầu đại học cho nên công việc thì... Nó đến đây thì Quỳnh dừng lại, mặt của cô lúc này nhìn rất buồn, làm cho nhất cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Anh im lặng hồi lâu, chợt nghĩ đến cô em gái nhãn kiều thì quay sang nói. Chưa có việc gì, vậy hay là... hay là sao à? Hay là em theo học nghề của em gái anh đi Em gái anh à? Nhất cười quay sang nhìn gương mặt tò mò của Quỳnh mà nói Phải, em gái của anh nó nhiệt tình lắm Nếu em muốn học thì chắc nó cũng không ngại kèm em đâu Quỳnh nghĩ là nếu có thể tiếp cận với Nhã Kiều Thì có lẽ việc chị Thùy đã nói dễ dàng thực hiện Cho nên cô cũng đồng ý rồi nói ngay Chỉ sợ là em của anh không chịu thôi à? Có gì mà không chịu chứ? Để anh nói với nó cho Mà anh chưa biết tên của em Em tên là Quỳnh ạ Vậy em phải làm phiền anh nữa rồi Nhất liền gật đầu đồng ý Xe táp vào vỉa hè cũng là lúc đến nơi Mà Vĩnh đã đăng ký hỏa táng thi thể của Thủy Tất cả những người được mời đều có mặt đông đủ Sau vài giờ chờ đợi Thì nghi thức hỏa táng cũng diễn ra Người ta đưa thi thể của Thủy vào bên trong Những người có mặt đều cảm thấy thương tiếc Cho cô gái xấu số Quỳnh lặng lẽ nhìn sang Vương Cô chợt kinh hãi mà nói không thành câu Anh nhất chị Thủy chị ấy Nhất đứng bên cạnh Quỳnh thì ngạc nhiên lắm Anh nhìn theo ánh mắt của cô thì chợt thấy Vương đang khóc Những giọt nước mắt của tình yêu chân thành Chứ không hề có một chút giả tạo Nhất nhìn Quỳnh anh vội nói À chắc là khi cô Thủy còn sống Chắc hẳn anh ta yêu cô gái này lắm Có gì lạ đâu sẽ phản ứng như vậy nhất không biết cái quỳnh đang nhìn thấy lúc này không phải là vương mà là người đang đứng trước mặt anh ta chính là chị thủy nhất không thể nhìn thấy chị thủy là lẽ đương nhiên bởi vì anh đâu có khả năng của quỳnh chứ nhưng mà không phải chỉ có quỳnh là có thể mà em gái của nhất nhã kiều cũng có khả năng như vậy ánh mắt của quỳnh tỏ rõ sự kinh hãi đến tột độ cô chăm chú ánh mắt nhìn thủy đang đứng trước mặt của vương mà giơ bàn tay mờ mờ trong không khí lên chạm nhẹ vào gương mặt đang khóc nấc lên của vương lúc này cô đứng chôn chân toàn thân của cô run lên bần bật khiến cho nhất đứng bên cạnh cô cũng phải lo lắng hỏi em làm sao vậy bộ em mệt lắm hả quỳnh không nói năng gì từng đợt mồ hôi trên trán của cô chảy xuống miệng của cô ú ớ anh anh có nhìn thấy gì không ạ chỗ anh vương đứng đó anh có nhìn thấy gì không Nhất đứng đó cô cố nhìn về phía của vương mà không thấy gì, ngoài vương đang đứng khóc từ lúc nãy. Anh trả lời Quỳnh mà chả có chút gì ngạc nhiên. Nào có thích gì chứ? Mà em thích gì vậy? Nhất tò mò hỏi lại, Quỳnh liền trả lời nhưng mà giọng run rẩy. Em em đi chị Thủy. Nhất ngạc nhiên anh hỏi lại. Em nói sao? Em thích chị Thủy, mà mà ở đâu? Quỳnh chỉ tay về hướng của vương cô liền nói. Đó chị Thùy đứng trước mặt của anh Vương đó Anh có nhìn thấy không Nhất lúc này mới thực sự cảm thấy kinh hãi Nhất lúc này cảm thấy kinh hãi Anh không nhìn thấy gì cả Nhưng mà nghe Quỳnh nói vậy Anh sợ nổi ra gà anh để nói Trời đất ơi em đang nói cái gì vậy Làm gì có ai đứng trước mặt của anh ta đâu Em đừng có đùa anh như vậy anh sợ thật đấy Quỳnh quay sang nhìn Nhất Bằng một ánh mắt như là khẳng định với anh Là cô nói thật Khiến cho Nhất toát cả mồ hôi không kém gì Quỳnh lúc này miệng của anh lắp bắp em đừng nói là em nhìn thấy hồn ma của thùy nhé đúng mà em nhìn thấy chị thùy thật mà em không có nói dối anh đâu quan sát quỳnh lúc này thì quả thật là không dám nghĩ là cô nói đùa để làm cho anh sợ mà cái anh thấy trên nét mặt của quỳnh là một nỗi sợ chứ không phải là quỳnh đang nói đùa quỳnh đứng im nhìn thùy mà không hề chớp mắt ánh mắt của cô đang nhìn cái bóng trắng mờ mờ trong không khí Đang từ từ quay gương mặt nhợt nhạt nhìn về phía của mình lúc này Thủy nói với cô nhưng mà âm vang khiến cho Quỳnh nổi ra gà Toàn thân run lên dữ dội Em có thể giúp chị hoàn thành tâm nguyện đó được không? Em... em có thể ạ? Nhất lại càng kinh hãi hơn nữa Lúc này anh đã thực sự cảm thấy ớn lạnh khi mà Quỳnh đang nói chuyện với ai đó Mà anh không hề nhìn thấy Quỳnh căng thẳng quá cô ngất đi trước sự ngỡ ngàng của Nhất và những người ở xung quanh. Bế nhanh Quỳnh lên xe, Nhất nổ máy lái xe quay lại thẳng bệnh viện, vì lúc này anh thực sự cảm thấy lo lắng cho Quỳnh. 9 giờ 20 phút tối, Nhất đang ngồi cạnh giường bệnh của Quỳnh, Quỳnh ngất đi mà chưa hề tỉnh lại. Cầm chiếc khăn tay đang thấm mồ hôi ở trên chán, Nhất nhìn gương mặt của Quỳnh lúc này bỗng anh có một cảm giác rằng Anh đã thích cô gái này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Đúng là Nhất đã yêu Quỳnh từ lần đầu tiên gặp nhau trong bệnh viện. Nhất còn đang suy nghĩ từ tiếng tin nhắn của chiếc điện thoại vang lên làm cho anh giật mình mà bỏ điện thoại lên xem. Anh đang ở đâu đó anh trai. Em chưa muốn về nhà. Bây giờ anh đi đâu đó uống nước với em được không? Đó là tin nhắn của Nhã Kiều. Nhất liền bấm máy gọi ngay. Nhã Kiều nhấc máy nghe thì anh liền hỏi. Biết bây giờ mấy giờ rồi không mà không có chịu về nhà hả? Còn sớm mà anh, ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Nhát kiều hốt hoảng. Phòng cấp cứu ạ, Anh bị làm sao? Không phải là anh mà là cô gái hôm em với anh gặp đó em nhớ không? Nhát kiều suy nghĩ một chút rồi cô tò mò hỏi. Cô gái mà có hành vi kỳ lạ lần trước đó phải không? Mà sao anh lại đi cùng với cô ta? Nhất liền thở dài nói giọng hơi mệt. À cái chuyện này dài lắm mà em đang ở đâu? Dành tới bệnh viện đi. Xong rồi anh đưa đi ăn luôn. Chắc chưa ăn gì vậy không? Nhã Kiều hét lớn ra vẻ khoái chí lắm. Anh nói đi nhé Tối nay anh mời em đến ngay. Nhất lại cười và nói. Được anh mời. Mau đến đây đi. Nhã Kiều tắt máy. Nhất quay sang nhìn Quỳnh đang ngủ do thức an thần được truyền vào. Chắc có lẽ cô chưa thể tỉnh ngay lại được. Anh bước ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Đặt hai tay đưa lên đầu ngừa cổ lên trời. Anh nhớ lại những gì xảy ra vài giờ trước đối với Quỳnh nói là cô Thí thủy thì anh cảm thấy thực sự sợ hãi. Trong đầu của anh suy nghĩ lúc này chính là Quỳnh đang nhìn thấy ma, miệng của anh lắp bắp. Cái gì mà sao có thể chứ? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Tiếng của nhã kiều cô đang đứng trước mặt của nhất mà nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Biết Nhã Kiều đến anh ngồi bật dậy nhìn cô em gái Rồi ngồi xuống bên cạnh mà hỏi Em gái này anh muốn hỏi em câu này Nhưng mà em phải trả lời thật nhé có được không? Nếu mà bữa ăn sắp tới anh trả tiền thì có thể đấy Nhã Kiều lém lỉnh trả lời nhất liền hỏi ngay Em có tin là trên đời này người ta có thể nhìn thấy ma không? Nhã Kiều giật nảy cả mình Nhìn ông anh trai ở trước mặt run rẩy thì vội hỏi Anh gặp ma sao? em trả lời anh đi có hay không Nhát kiều im lặng hồi lâu sau đó cô nói em nghĩ là có anh ạ nhất há hốc mồm kinh hãi vì nếu như em gái của anh nói thì quả thật những lời quỳnh nói là thật anh lấy tay gạt đi mồ hôi đang chảy xuống trên trán mà lắp bắp nói vậy là cô ấy nói thật sao anh nói gì vậy ai nói thật Nhát kiều liền tò mò hỏi nhất không nói gì miệng vẫn lắp bắp nói đi nói lại câu đó Vậy là cô ấy nói thật Cô ấy nhìn thấy cô ta nhắc Kiều phát cáu mà hét lên Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả Nhất chỉ vào bên trong nơi Quỳnh đang nằm mà nói Khi nãy anh đi với cô ấy Ở nơi hỏa táng thi thể của cô gái tiên Thủy đó Nhá Kiều liền ngạc nhiên Cô gái tiên Thủy là cô gái em đã trang điểm sao Nhất gật đầu Phải chính là cô ta Này cô ấy cũng nói là cô ấy đang nhìn thấy cô gái tiên Thủy ở đó Cô ta cũng ở đó nhã Kiều bóng lạnh cả sống lưng, toàn thân nổi ra gà vì bản thân cô đã gặp Thủy. Không nói đúng hơn là nhã Kiều đã gặp hồn ma của Thủy, chính ở trong căn phòng của cô vào đêm hôm trước. Nghe nhất nói như vậy có nghĩa là không chỉ cô cô nhìn thấy được hồn ma của Thủy hiện về, mà cô gái kỳ lạ đang nằm trong phòng cấp cứu kia cũng nhìn thấy. nhã Kiều im lặng cô không nói gì nữa, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng cấp cứu nói gì đó rất nhỏ. Vậy là cô cũng nhìn thấy chị ta giống như tôi. Nhưng tại sao? Kỳ lạ, kỳ lạ thật. Nhất nghe Nhã Kiều nói như vậy anh liền vội hỏi. Hả? Em nói gì vậy? Sao lại... Nhã Kiều từ từ quay sang nhìn Nhất. Miệng nói những lời khiến khi anh nghe xong cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Em cũng nhìn thấy hồn ma cô gái đó. Cô ta cũng về nhà tìm em. Nhất trơn tròn mắt nhìn cô em gái ở trước mặt. Miệng của anh nói không ra hơi. Em nói sao? Em cũng cũng thích cô ta. Nhá Kiều liền gật đầu khiến cho Nhất ngã người, người ra sau ghế mà không biết phải nói thêm một lời nào. Lúc này anh thực sự cảm thấy những gì anh nghe thấy quá hoang đường đối với anh. Làm sao anh có thể tin được vật tay của mình lúc này? Nó thật quá khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của anh. Đầu tiên là những sự việc lạ lùng của Quỳnh. dẫn đến lượt những việc từ chính miệng cô em gái của anh nói ra khiến cho Nhất cảm thấy thực sự mơ hồ và ám ảnh trong tâm trí của anh lúc này Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe